Quick and Snow Show Hi Hi Hi ล ại แล Quick ตัวนี้ในช่วงที่ชอบของคุณมีเงิน Quick and Snow Show bạn yêu thích ai hơn trong chương trình này thì bạn nhớ trả lời là yêu Snow มากกว่ารักคุณ đ ด chơi trò cạnh tranh không lành mạnh rồi lại còn h ย n gió nữa cứ như là thi hoa hậu chứ sao hôm nào mình tổ chức thi hoa hậu studio đi chắc chắn là snow sẽ đoạt giải vương miện đấy đây này vương miện bằng vỏ bưởi thế này đ ư ợ xin mời đeo luôn này và giải thưởng cho hoa hậu studio đây một cái chuỗi để cưỡi n h o nha cầm lấy này kiếp quảng ngay mấy cái thứ lôi thôi này ra đi n ế mà có mệnh hệ gì với đúng đồ hàng hiệu trên người tôi thì quyết có làm m ư kiếp gia tinh nữa cũng không đủ tiền để đền đâu đấy thế à không đủ tiền để đền nhưng tôi lại đủ tiền để mua quà cho snow đấy what quyết mua quà cho tôi hả đâu đây a nhưng mà một quả này bình dân lắm chẳng có hiệu hiếc gì đâu nếu tôi tặng chắc Snow chả thèm nhận đâu nhận hết mà sao quyết rụt rè thế nhỉ phải mạnh mẽ lên chứ đưa quà đi xe m nào Snow định, định dùng vũ lực để cướp quà đây à chẳng qua là tò mò tí thôi chứ đây đâu cần mấy thứ quà của quích bởi tôi nhớ là món quà có giá trị nhất mà từ trước đến nay tôi nhận được của quích mới chỉ là cặp kính 3d mà quích lấy được trong dạo chiếu phim thôi thì là bởi vì snow nói muốn kỷ niệm lần đầu tiên đi xem phim 3d nên tôi mới phải làm thế cũng như snow đi nước ngoài về tặng tôi cái bi ảnh s e c o n hen với ý nghĩa là wish you were here đó thôi đúng lại có những món quà không thể tính được bằng tiền và có những nỗi nhớ không thể viết nên lời, có những lời tâm sự không thể thổ lộ, có những lời nhắn không thể gửi một cách trực tiếp đến một ai đó. khi ấy em tìm đến q u i c k a n d Snowshow như một người bạn thân, người có thể giúp mình giải tỏa những suy nghĩ trong lòng, có thể giúp những lời nhắn gửi đến một ai đó thêm ý nghĩa. anh chị hãy giúp em gửi đến người c ó Nick Name là m y p i c k y w i f e với lời nhắn. trước kia chồng luôn nghĩ hạnh phúc có thể không có trên con đường mà ta đã chọn, nhưng nếu không đi, làm sao ta có thể gặp nó ở một ngã rẽ? nhưng có lẽ chồng đã sai bởi hạnh phúc không phải ở cuối con đường kia mà hạnh phúc là luôn được cùng nắm tay nhau đi trên con đường đó hãy luôn nắm tay chồng trên đường đi vợ nhé d o wanna hurt you and stay like that ký tên chuyêntb.net@gmail.com cùng với ca khúc just the way you are của Bruno Mars bé em đã được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân bởi vậy em luôn lấy con đường học hành làm đầu bạn bè của em rất ít và em cũng không có những người bạn thân thiết thực sự nào nhưng lúc sống trong gia đình em chưa nhận ra sự thật đó năm vừa rồi khi vào đại học đạt được điểm cao em đã làm bố mẹ tự hào về mình nhưng chính từ lúc đó em nhận ra mình cô độc biết bao không bạn thân nào để chia vui chỉ có gia đình thôi một năm trong cuộc đời sinh viên em chỉ thấy mình thật cô đơn không có ai để sẻ chia. em trở nên trầm lặng, trái hẳn với bản tính của mình và em nhận ra rằng khi em làm vậy thì bạn bè càng xa rời em hơn. em lên mạng với hy vọng tìm cách thoát khỏi cô đơn và khi đó em đã phát hiện ra không chỉ có mình em mà còn rất nhiều người cũng cảm thấy cô đơn hơn em. thậm chí họ còn có rất nhiều suy nghĩ cực đoan. bởi vậy em mong anh chị gửi giúp em bài hát you're a not alone của michael jackson tới những con người đang cô đơn như em với lời nhắn hãy mở lòng mình ra, hãy cười nhiều lên và khi đó sẽ có ai đó quan tâm đến bạn. đó cũng là lúc sự cô đơn xa rời bạn. và em cũng muốn gửi tới tất cả mọi người lời nhắn rằng hãy biết quan tâm những người xung quanh bạn, vì bạn có thể cứu được một con người đang tuyệt vọng trong nỗi cô đơn. và khi đó đối với họ bạn chắc chắn là một thiên thần. ký tên boy chấm cô đơn 2 a 2 b n hai g y a h o c o c o m vn cảm ơn anh chị rất nhiều. And you're not here with me. n never said goodbye. Someone tell you why did you have to go and leave my world so cold?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 bây giờ là 1:30 phút sáng rồi em chẳng ngủ được gì cả ngồi meo cho anh chị để hy vọng hai người giúp em xua tan đi nỗi nhớ em phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ có lẽ là từ năm lớp 8 trong lớp em có một cô bạn học rất giỏi cô ấy tên là trang đó là mối tình đơn phương đầu tiên của em, một tình yêu mà em không dám nói vì khi đó người cô ấy yêu không phải là em là một cậu bạn chơi thân với em mặc dù cậu bạn em không thích cô ấy. em đã khuyên cậu bạn thân nên suy nghĩ lại vì trang là một người mà nhiều người thích cũng chưa đến lượt. t h ế mà cậu ta lại không thích thì đúng là một thằng ngu ngốc. nhưng lời khuyên của em là vô ích. em đã lao vào học để quên đi cô bạn đó nhưng cách đây một tháng khi gặp lại bạn ấy tại ngã tư sóc sơn em đã nói lên tình cảm cất giấu từ hồi học cấp 2 của mình nhưng em nói ngố quá. anh chị biết là em đã nói với cô ấy thế nào không em nói là cha ngà mày không biết là ngày xưa ở cấp 2 tao thích mày lắm đấy nhưng mà tao không dám nói <cười> chắc chẳng có ai lại đi tỏ tình như thế anh chị nhỉ cái này phải hỏi anh q u ý t anh ấy là chuyên gia tỏ tình đấy em ạ mà thành tích của anh thấy thì đáng nể lắm trăm trận trăm thua chứ chị chẳng qua đây toàn tỉnh t o với những hot girls thôi chứ còn nếu mà cô gái nào cũng như Snow thì thành tích của tôi đã là trăm trận nghìn thắng ừ, chúng ta cùng chờ tin thắng trận của q u ý t nhá chờ 20 năm nữa thôi mà q u a về với bức thư của đào duy tùng bạn viết tiếp và rồi chúng em đã kể cho nhau nghe từ hồi học cấp 3 xa nhau đã có những chuyện gì xảy ra em thấy cũng buồn khi bạn ấy kể vừa chia tay với bạn trai em không ngờ rằng một người bề ngoài mạnh mẽ như bạn ấy nhưng thật ra lại rất y ế u đuối nhìn bạn ấy đứng trên cầu vượt đ ẹ p giao thông vận tải và khóc em chỉ biết đứng nhìn mặc dù em rất muốn ôm bạn ấy và nói rằng trang à đừng buồn nhé vì tùng luôn sẽ mãi bên cạnh trang nhưng sao lúc đó em thấy khó khăn quá anh chị à em đứng đó bạn ấy đứng cạnh em em nhìn bạn ấy khóc mà không làm được gì cả em thấy mình bất lực quá ừ. chán anh bạn này g h ê thiên thời địa lợi nhân hòa như thế phải chớp mấy thầy cơ sao không ôm một cái như này này quyết người dịch ra đi nhá oh, sorry sorry t no. h <cười> thôi như quyết h ì t h ả o nào đến giờ vẫn cô đơn sao người ta đang lúc yếu đuối thì mình ôm an ủi có gì mà thôi nhở này kiểu đấy của quyết các người ta không gọi là ôm an ủi mà gọi là vồ hiểu chưa chưa hiểu người đâu mà ngốc thế chứ chưa hiểu thì về nhà chịu khó ăn thêm muối iod cho nó hiểu còn Snow Snow thấy anh bạn đào Di Tùng này thật là tử tế đấy trong 10 cô gái thì chắc chắn sẽ có 8 cô thích đấy đọc tiếp thư nhá em nghĩ là em sẽ giúp bạn ấy vượt qua khó khăn trong thời gian này bạn ấy đang suy sụp em sẽ lấy lại tinh thần cho bạn như một người bác sĩ đến chữa lành vết thương trong trái tim rồi sau đó em sẽ lại ra đi như hồi học cấp 2 em sẽ lại lao vào học để quên đi hình bóng ấy em làm như thế có ngốc quá không anh q u ý c t và chị Snow ngày xưa thì không sao nhưng mà bây giờ bạn lại ra đi như thế thì sẽ là ngốc ấ y ngốc thật sự thôi anh em mình mua chung một gói muối iốt ăn chung v ậ y nhà bạn Tùng nhá <cười> không ăn chung được đâu bởi lý do sự ngốc nghếch của hai anh em nhà n g ư ơ i khác hẳn nhau quyết là thô quá mà hóa ngốc còn anh bạn kia là do nhát quá tuy nhiên đến lời nhắn thì có vẻ đã bớt nhát đi rồi em muốn nhờ anh chị gửi cho em cũng như cho bạn ấy ca khúc cry my shoulder cùng với lời nhắn trang à nếu như buồn hãy gọi cho Tùng nếu như không qua đường được vì nhiều xe thì hãy đưa tay cậu đây để tớ nắm và khóc thì hãy nói cho tớ biết để tớ có mặt và cho cậu mượn vai ngay nhá lucky flower của tớ à và bạn ấy là Nguyễn Thị Trang sinh viên học viện ngân hàng ở số điện thoại 01645880788 You.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 h o gọi đến số 1900571 526 n h ô n n h á chọn n g n h 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club Email của Phạm Thị Hồng gửi tới địa chỉ hồng 8 8 tám tba gmail com anh chị à thế là em xa Sài Gòn cũng được gần 2 tháng rồi Sau 4 n ă m gắn bó với thành phố đầy nhộn nhịp, với cách sống của những người dân Sài Thành, giờ đây em lại trở về với vùng quê yên bình của mình, sống và làm việc. Không phải dễ dàng gì có thể bỏ rơi những ký ức đó vào góc khuất của tâm hồn. Em nhớ lắm. Sài Gòn lúc này chắc đang đón m à mùa mưa đặc trưng của xứ hai mùa. Nhớ làm sao những lần được tắm mưa, nhớ ký túc xá. nhớ những đứa bạn suốt ngày dí dáo, những lần đi chơi xa cùng ăn một đ ị c h bánh tráng, tô hủ tiếu gõ nhớ những con người tính tình phóng khoáng nhớ cả những hẻm nhỏ trong lòng thành phố nơi ta tìm được cảm giác về sự yên bình trong cách sống, sự tĩnh lặng thoát khỏi nhịp sống hối hả của Sài Gòn những năm tháng sống xa nhà đó sẽ mãi là những ký ức đẹp trong em em và những đứa bạn của em giờ đây đứa nào cũng tất bật với cuộc sống của mình cuộc sống của những sinh viên mới ra trường bắt đầu phải bước vào một ngôi trường mới trường đời bỡ ngỡ phải học hỏi nhiều mỗi khi gặp áp lực trong công việc em lại nhớ về Sài Gòn để thấy lòng mình được nhẹ nhàng hơn hôm nay là một ngày như thế có rất nhiều căng thẳng trong công việc mong anh chị phát giúp em ca khúc Untitled của Simple Plan gửi tặng cho em và bạn em người lớn cùng với Sài Gòn chúc cho những căng thẳng sẽ ở lại sau lưng cảm ơn anh chị thật nhiều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 h o c gọi đến số 1900571 526 chọn đánh b và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Trượt t u giấc trong đêm, xung quanh em là không gian vắng lặng. chỉ là bóng tối và chính em n ộ i nhớ anh lại ùa về em không thể nhắn tin cho anh như ngày nào không thể nói rằng em đang nhớ anh giờ đây em đã học được cách giữ lại cảm xúc cho chính mình nhớ cũng không được nói với anh nữa buồn u uy không được tìm tới anh nữa em đã làm được điều anh nói phải không anh em giỏi lắm mà đêm nay nước mắt em lại rơi em cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ cứ nghĩ không khóc vì anh nữa đâu nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em lại nhớ anh mất rồi anh à, a n h ơi em muốn gọi anh mãi như thế và blog của anh nhìn hình ảnh anh chẳng làm em vơi nỗi nhớ vẫn khuôn mặt đôi mắt đã nhìn em ngày nào tất cả không còn dành cho em nữa xa thật rồi anh ơi giờ chắc anh đang bận lắm sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi và anh sẽ đi làm anh sẽ nghĩ tới đó sao em lại buồn vậy em phải vui chứ vui cho anh và cầu chúc cho anh thành công trên những bước đường tiếp theo chứ nhưng em vẫn buồn anh à buồn vì trên những bước đi đó em không được cùng anh em chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi khi anh buồn em không thể chạy tới khi anh vui em cũng không phải là người anh cần nhưng nếu anh nhìn về phía em và mỉm cười em sẽ đến bên anh anh ơi cho dù cuộc đời có khó khăn thì anh hãy vững vàng và mạnh mẽ lên nhé cuộc sống không có cái gì dễ dàng mà đạt được cái gì cũng có giá của nó giá cao hay thấp mà thôi nhưng em tin anh sẽ làm tốt được mọi việc phát huy được khả năng tiềm mẩn trong con người anh anh có nó em luôn tin thế mà tạm biệt anh nhìn k ý ức của em Cái tên nắng phương nam ở dưới sunshineacongyahoo.com.vn cùng với ca khúc s i n s u e dame của s e n g o o ฉันก็ i ังอยู่ในโล c o อ p s j'aurais ต a n t à lui dire: si j a v a i ั s u p a วิธีพูดฉันจะท i ให้เธอ u ยู่ในใจ e ันได้อย่างไ e s ต่จะทำให้คนอื่นที่ประสบความ s ำเร็จที่บอกฉ e m e ่าฉัน m e ดว h i m ัน e s a น s s ี j'offrirai าของเธอได้อย u r et tout mon temps mais j ณ i b ว a u แ o u ท d o n n ่งทุกอย่างให s เธ f แต่ฉัจอหม เพีย s พอสำหร i บฉันถ้าเพียงพอสำหรับฉันถ้าเพียงพอสำหรับฉันถ้าเพียงพอส f หรับฉันถ้าเพ e ยงพอสำหรับฉั e ถ้า ฉีดส่ d ใ n เมส s ่งฉันไ m ่เป็นพัลส์เซจ์ o อนเดือดลามมื้อรังจุ e ด a ตร n ม s บอร์เซ่ช e วิต t ม่ใช่ตันจ์น l i t ลับอยู่สูดวันเล่ s เปิดเล่าส่งเ i ลงคล พรีเซนต์ของเด็กมันเลอะคือเรื่อง o าวเรื่องต้นทุกปีเด็กมันเปิ i ถ้าเพี i งพอที่จะรู้ถ้าเพียงพอที่จะรู้ถ้าเ r ี i งพอที่จะร i ้ถ้ n เพียงพอที i จ n รู้ถงจะรททา ฉันพจ lựa người từ địa chỉ Hoa Hướng Dương 1442000 a.com@gmail.com một tuần trôi qua không đạp xe không ăn muộn không tranh nhau tắm và cũng chẳng phải chờ cơm ăn cuộc sống trở lại bình thường cùng với h ộ t hẫng tôi sẽ nhớ lắm những ngày đạp xe tới tận khuya buồn ngủ t ớ nỗi ngã cả ra đường nhớ lắm những bữa mầm đá của hậu cần nhớ lắm những tấm lòng người dân chẳng giàu có nhưng đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn và hơn cả là tinh thần đồng đội nếu không có điều đó, tôi không biết điều gì sẽ đưa chúng tôi cán đích thành công. Một tháng đạp xe, một tháng rong ruổi từ Nam chí Bắc, một tháng vượt lên chính mình vượt qua bao thử thách và khó khăn để thấy đất nước mình tươi đẹp đến thế nào. Không biết bao giờ mới quay trở lại, nhưng tôi sẽ luôn đón chờ ngày đó để được tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Xin gửi tặng tất cả các bạn của tôi những người đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đạp xe xuyên Việt 2010, hành trình tuổi trẻ vì quê hương. Ca khúc Believe của Fantasia với lời nhắn khi bạn tin thì điều gì cũng có thể.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 của bạn Trần Diệu Quỳnh ở địa chỉ violeta năm h a a c ò n yahoo.com anh chị thân yêu trong xa cách thật là thiệt thòi anh chị nhỉ nào là không được cùng nắm tay nhau đi dạo mỗi buổi tối này nào là không được c h ở nhau đến quán cà phê ngồi trò chuyện và lắng nghe những bản nhạc lãng mạn này khi ốm chẳng thể chăm sóc nhau cảm thấy cháy lòng khi nhớ nhau các bạn biết không khi đọc đoạn thư lãng mạn như thế này à Snow rất cảm nhé, lặng đi một chút và điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì Snow vốn là người có tâm hồn hết sức lãng mạn mà, nhưng mà Snow rất ngạc nhiên khi thấy một con người đầy khô khan và tâm hồn vật chất như Quick cũng lặng đi. mắt Quick cứ nhìn ra xa xăm như tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng. Snow nói đúng đấy, tôi vừa nhìn ra xa xăm như tìm kiếm một thứ gì đó nhưng hoàn toàn không phải trong vô vọng mà ngược lại, tôi đã tìm thấy. Thật hả? Thật, ở phía xa kia có một em 5.000 tiền giấy đang bay bay đang chơ Quick này đến n h ặ này tiền của tôi đánh rơi đấy nhá ngồi im để tôi ra nhặt tâm hồn hết sức lãng mạn ngồi đấy nhá để tâm hồn vật chất này ra lấy không được đã thấy cả hai đều ngồi im một chỗ và đọc tiếp thư đi vậy đ ổ i nhang lên đi cho không khí đỡ căng thẳng em và anh đã từng chia tay hơn một năm rồi quay lại vì Tình yêu trung thủy không bao giờ mất, tình yêu chân thành chẳng thể rời xa nhau. Nhưng bên nhau được khoảng một tháng, khi anh phải đi làm xa dưới Sài Gòn và để lại em một mình giữa Đà Lạt sương mù lạnh giá. Những lúc anh ở xa lâu không về, em đã bao lần khóc vì nhớ anh. Còn những lần anh về thăm, anh chưa về mà em đã lo sợ lúc anh đi mất. Khi anh đi rồi em lại thẫn thờ, trái tim như thắt lại vì cảm giác hụt h ẫ n trước sự chia ly. Cũng có lúc tủi thân vì không có người yêu bên cạnh những lúc vui buồn. cũng có những lúc lo lắng vì anh bệnh mà dưới đó một mình không có em bên cạnh nhưng anh luôn động viên em rằng tình yêu khi vượt qua được thử thách sẽ vững bền hơn em cố lên thời gian xa cách hai đứa liên lạc với nhau bằng mọi phương tiện từ những lá thư qua đường bưu điện bưu phẩm gửi qua xe ô tô nhắn tin điện thoại chat và còn cả viết nhật ký trên một blog chung có những tối anh đọc chuyện cho em trước khi đi ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ Anh và em cùng kể cho nhau mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống để cảm giác xa mà như gần. Người ta nói tình yêu trong xa cách cũng giống như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Tình yêu của em và anh nhờ niềm tin của hai đứa vun đắp, giờ đã là ngọn lửa rực sáng trong tim hai đứa rồi. Giờ thì em rất hạnh phúc vì có anh, không còn lo sợ khi tình yêu trong xa cách nữa. Vì có niềm tin và tình yêu chân thành, thì khoảng cách địa lý không thể tạo được khoảng cách trong trái tim. nhờ chương trình gửi đến người yêu của em là sơn ca khúc Kitten Singing của Miranda Cosgrove với lời nhắn em nhớ anh lắm dù mỗi đứa một nơi nhưng mình mãi yêu nhau thế này anh nhé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 Cuộc đời mỗi người là những bậc thang, bước thêm một bậc, ta không quên được bậc thang phía dưới và rồi một ngày ta sẽ bước tới bậc cao nhất. Cuộc đời mỗi sinh viên cũng có những bậc thang và có những người có thể bước tiếp được đó là nhờ có chương trình Quick and Snow Show. Thêm mặt tập thể 300 trên 300 sinh viên đều là fan ruột của chương trình. Xin cảm ơn anh chị cùng toàn thể ban biên tập, t h a n k y o u Anh chị thân, em mới ra trường nhưng thói quen nghe chương trình vào mỗi sáng chủ nhật chưa bao giờ có thể chán. Em viết thư yêu cầu này biết rằng rất khó được phát sóng sớm, nhưng em hy vọng anh chị sẽ yêu ái cho em vì em gửi quà tặng này đến hơn 300 người chứ không chỉ đến một người như những yêu cầu bình thường. Em nhờ anh chị phát tặng 300 sinh viên khoa ngoại ngữ trường đại học sư phạm hà nội 2 bài hát The Climb của ca sĩ Man Sarus với lời nhắn năm học mới đã đến, anh chúc các em mạnh khỏe, học giỏi và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường bến yêu. Chúc các em trai luôn X-men, chúc các em gái luôn cute. Khi có bài tập khó cứ gọi cho anh nhé: 0932 399 146. Qua đây cũng xin chúc các anh chị K 3 2 thành đạt và hạnh phúc. Cảm ơn anh chị nhiều. Ký tên Phạm Văn Luân ở địa chỉ vănluan_sp2@gmail.com K 3 2 m h qua ngoại ngữ, đ ẹ p ọ c sư phạm Hà Nội hai.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 và gọi đến số 1900 571 526 chọn đ á n h 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Thư của Tân Nguyễn gửi từ địa chỉ Tân utc c h m g gmail com hai trái Quick và chị Snow. Anh chị nghĩ sao về sự chờ đợi? Nhiều người vẫn nói sống là không chờ đợi, nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi đượcư? Em nghĩ sống là phải biết chạy, biết chờ và biết chậm. bất cứ ai từng yêu đều hiểu để cho tình yêu lớn lên và c h ổ hoa sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tại sao chúng ta phải chờ 2 năm 3 năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quý báu đó em chỉ biết chắc chắn là tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn công nhận nói đúng tim đ e n q u ý t có khác à nhưng mà người ta toàn t n chối quyết thẳng thừng thì còn chờ đợi gì nữa chờ đến khi người ta quá già é quá rồi người ta nhận lời quyết cả tôi thấy snow có 1 ộ t không đấy snow toàn tự bịa ra những hoàn cảnh éo le rồi g á n cho bản thân q u i c h này đấy, sau đó lại chính snow tự nghĩ ra câu trả lời cho chính tình huống đấy thay tôi thế mới là tôi mà với q u i c h thì tôi là người có 1 0 2 không cũng đúng thôi bởi vì ai là người duy nhất chịu đi xem phim với q u i c h và dịp w e e c k e n mà ai là người biết rồi biết rồi biết rồi biết rồi thì đọc nó email đi chúng ta phải biết cho nhau thời gian bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế. Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi. Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ? Ừ, đây cũng là những gì mẹ em muốn nói với người ấy. Xin anh chị gửi cho người ấy số điện thoại 0987606231 ca khúc Boys of f r o n c của Kenny Chesney. You smell that fresh cut grass. I'm back in my helmet, cleats and shoulder pads. Standing in the huddle, listening to the call. Fans going crazy for the boys of fall. They didn't let just anybody in that club. Took every ounce of heart and sweat and blood to get to wear those game day jerseys down the hall. Kings of the school, man, where the boys are f a o l Well, e t s t u r n a n d faces, stars and s t r e s It's f i g h t n back, them. Boys. r a s h e s slinging mud and dirt and grasses. I got your number, I got your back when your backs against the wall. You messed with one man, you gotta s a l f e That's all they got. Newspaper clippings fill the coffee s h o e s The old men will always think. Email của Đào Liên gửi từ, từ địa chỉ khoai tây 27 a i m ư gmail.com. Anh Quyết và chị Snow thân, người ta vẫn thường bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất anh chị nhỉ? Đối với em, nó không chỉ đẹp mà còn để lại cho em bao nhiêu tiếc nuối nữa. Em và anh ấy quen nhau đã được hơn 10 năm rồi, nhà lại ở gần nhau nữa, nên hay gặp và nhìn thấy nhau lắm. Chúng em đã yêu nhau, dành cho nhau tất cả những cảm xúc đầu đời thật đẹp đẽ. thế nhưng chuyện tan vỡ em cũng không hiểu tại sao như thế vì cả hai không ai nói với nhau câu nào em đã cố gắng nhưng phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó em mới cảm thấy thoải mái và đối diện với anh một cách bình thường giờ đây cả hai đều đã đi làm và đều đã có sự lựa chọn riêng có những mối quan hệ riêng nhưng mỗi lần gặp nhau nhìn thấy nhau em luôn cảm thấy chúng em vẫn có một cái gì đó khó diễn tả là m anh chị à và em biết trong thẳm sâu trái tim của cả anh và em đều luôn dành một khoảng trống để nhớ về nhau, để gìn giữ những kỷ niệm đã qua. Em mong anh chị hãy phát tặng cho em và mối tình đầu của em ca khúc I'm Sorry I Love You, do Park Hyo s x i n thể hiện kèm với lời nhắn: Anh à, em sẽ không buồn, không khóc nhiều như trước đây nữa đâu. Em sẽ sống mạnh mẽ, vui vẻ và hạnh phúc. Anh cũng thế nhé. Dù chúng ta không còn ở bên nhau nữa, nhưng với em, được quen anh và yêu anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã dành cho em. Em là khoai tây ở số điện thoại. k h ô n c h b c ấ m chấm chấm còn anh ấy là Quân ở số điện thoại không 8 h í n m b n i cảm ơn anh chị rất nhiều